Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Bồ Khâu báo cáo với các anh em đồng chí về tiểu đội cứu thương mà anh quan sát được và điều quan trọng nhất lúc này là chấn an tinh thần cho các tù nhân do Thái không được manh động trốn chạy. Bô Khâu đề nghị các đồng chí trong nhóm, các trùng khối và tất cả những người tin cậy được hãy truyền đi khắp trại khẩu hiệu là trì hoãn việc rời trại. Trong lúc các đồng chí trong ủy ban quốc tế các trại tập trung đang thảo luận thì bọn phát xít cai quản nhà tù cũng đang rất căng thẳng vì sự tấn công bất thình lình của quân đội Mỹ. Và điều không mong muốn vẫn xảy ra, mệnh lệnh vang lên Trong các nhà khối ngay buổi chiều hôm đó là tất cả những người Do Thái phải xếp hàng và bắt đầu rời trại. Mệnh lệnh ban ra, trong đám 6.000 anh em Do Thái, đã có những người rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Họ la hét, chửi bới, khóc lóc, kêu gào. Và họ bắt đầu có ý định lẩn trốn trà trộn vào giường của những người ốm, ẩn nấp trong các hầm. Thay phù hiệu, một số khác trốn vào các chuồng ngựa trong trại nhỏ. Bô Khâu, Kramer thực sự rối bời trước cảnh tượng đang diễn ra. Họ muốn kéo dài thời gian dưới các hầm trại. Họ cảm nhận được vẻ hốt hoảng lo sợ của các anh em do thái lúc này. Ngay sau đó, một mệnh lệnh khác lại ban ra. Từ loa phóng thanh, Svan yêu cầu các đội tuần tra phải xếp hàng ngoài cổng trại ngay lập tức. Bô Khâu và các đồng chí nhận ra bây giờ chúng không đùa nữa rồi. Diễn biến tiếp theo câu chuyện như thế nào?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 đội tuần tra chạy rất nhanh ra cổng. Lần này họ đi thành hàng đến sân kiểm soát. Như vậy cũng mất thêm mấy phút nữa và họ cố đấu tranh để trì hoãn thêm từng phút. Các tù nhân đứng ở cửa sổ dãy nhà khối hàng đầu gần nhất đang theo dõi hết sức chăm chú những diễn biến ở cổng. Trong khi 100 người của đội tuần tra ra chỉnh diện Họ nhìn thấy tên Rainerbos bước qua cổng, thấy anh Capo của đội tuần tra báo cáo, thấy tên Rainerbos lại biến mất sau cánh cổng. Và mấy phút trôi qua, rồi tên gác cổng mở toang hai cánh cổng sắt đúc ra, và một toán chỉ huy khối xông vào trại, kéo xuống sân kiểm soát, trong tay cầm gậy gộc, Có tiếng kêu kinh hãi trong đám tù nhân đứng ở cửa sổ. Chúng nó tìm bắt anh em Do Thái đấy. Toán đó ùa đến như một cơn gió lốc bất chợt thổi vào đám tù nhân Do Thái. Họ kêu la chạy vào các khối. Nhưng rồi họ lại bị xua ra bằng một trận gậy dã man. Kramer có mặt trong đám hỗn loạn thê thảm ấy. Kramer rằng lấy một người đang bị nguy nhất khỏi những nhát đòn của bọn cướp hung dữ... Bất chấp cả những nhát gậy Dáng lên chính đầu anh Một vài tên chỉ huy khối Đứng chặn cửa ra vào các nhà khối Những tên khác Kéo đám người đang kêu la Lên sân kiểm soát Những người nào giữa đường ngã xuống Liền bị đám người xô đẩy xéo lên Rồi bị đá Phải đứng vội lên Sau khi vụ săn man dở ấy tan Kramer ở lại Trước cửa các nhà khối trông như cảnh tàn phá. Anh nhìn lại mình, rồi bỏ đi. Ở đây chẳng còn có việc gì phải làm nữa. Đội tuần tra ở ngoài cổng phải làm thành một cái dây để ngăn hàng nghìn người lũ lượt bị rồn ra. Bọn chỉ huy khối đã biến đâu mất. chung quanh nhà cổng vắng tanh. Một giờ, hai giờ qua. Đám đông người vẫn đứng nguyên đó Và trời thì tối dần Chuyến tù không thể đi được nữa Tên Svan gọi dây nói liên tiếp cho nhà Gavai Ma Các chuyến tàu chở hàng đã sẵn sàng rồi Nhưng không kéo ra được Vì đường tàu bị nghẽn Lại một giờ nữa trôi qua Và đám người vẫn còn đứng ngoài cổng kia Trên đầu họ Bọn lính gác ở tháp canh chính, đứng trong hành lang, nhìn qua lan can. Chốc chốc, chúng lại tò mò nhìn xuống đám người ở phía dưới. Các anh em tuần tra đứng im lặng chung quanh đám người đông đảo ấy. Họ đã nắm tay nhau làm thành một dây xích. Các tù nhân do thái kinh hãi chờ đợi. Ở đây, dưới con mắt bọn SS, không người nào dám nói chuyện với đội tuần tra. Nhưng những cặp mắt họ như van lơn. Một anh tuần tra trông thấy đôi mắt của một tù nhân do thái chăm chăm nhìn mình, nghĩ thầm, nếu như cậu ấy chạy đi ngay bây giờ thì mình cũng chẳng giữ lại. Phải chăng đó là một sự trao đổi bí mật trong tâm tư? Hai người tù nhân nhìn nhau, mắt không chớp. Người tù nhân do thái đứng cứng đờ như đính thà tư thế cứng đờ ấy là sự tập trung vào một quyết định bỗng anh ta thụp xuống anh tuần tra thấy người đứng bên cạnh mình cựa tay một cái nhưng anh tù nhân do thái đã luồn được dưới những bàn tay nối với nhau của họ và chạy vội đi việc chạy trốn táo bạo ấy đã gây ra một phản ứng dây chuyền bốn năm rồi mười người luồn chạy bay khỏi sân kiểm soát. cả đám người bắt đầu rối loạn xô đẩy nhau. cái dây của những anh em tuần tra viên xích lại chặn đứt việc chạy trốn. nhưng cái dòng bí mật kia đã lan khắp vòng. các anh em tuần tra chỉ có thể hạn chế những người chuồn đi để ngăn tất cả bọn họ khỏi cùng chạy trốn một lúc. nhưng rồi Tự họ cũng nhấc tay lên để cho toán khác luồn qua được dễ dàng hơn. Và còn lạ hơn nữa là ở ngoài cổng chẳng có gì động đậy. Bọn lính gác trên tháp canh không báo động. Mặc dầu trời tối, nhưng chúng vẫn phải trông thấy việc chạy trốn đó. Chứ chẳng có tên Rainerboot, mà cũng chẳng có ai chạy ra. Đội tuần tra để cho hết toán này đến toán khác biến đi, và cuối cùng chỉ còn mỗi họ đứng ở cổng. Anh Capo nhún vai nói, thôi được, chúng mình cũng đi thôi, nào xếp hàng lại. Nhẹ nhàng như không muốn để ai nghe thấy, những người trong đội tuần tra xếp hàng. Lúc đầu còn hơi ngập ngừng, nhưng rồi càng vững dạ hơn, họ bước vào chỗ và đi xuống sân kiểm soát. Đi qua dãy khối đầu tiên, Kramer bước đến chỗ họ. Anh đã nhìn rõ tất cả sự việc rồi. Anh Capo lại nhún vai ra vẻ như đành vậy Thôi quay về khối các anh đi Kramer nói Vì trong tình hình đặc biệt ấy Chẳng có gì khác nữa mà nói đâu Về đi thôi Kramer cũng nói như thế Với các tù nhân trong phòng nhân viên Khi anh trở lại đó Rồi anh cũng đi về khối của mình Khối số Ba Lan Wunderlich hỏi anh Có thổi còi giới nghiêm nữa không Anh chỉ nói sẵn Chúng nó có thể Tôi hết thổi còi rồi Tối Rồi đến đêm Trong các khối đều đã biết là các đội tuần tra Đã để mặc cho những anh em do thái chạy trốn Và mọi người đều chờ đợi xem cái gì sẽ xảy ra Họ nghi nghi hoặc hoặc Họ lắng nghe trong im lặng Chờ đợi tiếng loa giống lên bất cứ lúc nào Nhưng cái đồ vật tai hại ấy trên cửa nhà ăn vẫn cầm miệng. Và phút chờ đợi tan đi, nhiều người lui về nhà ngủ và bò lên giường nằm. Anh nhân viên ở khối tù nhân Đức và hai người Ba Lan giúp việc trong trại nhỏ vẫn ngồi thức một lúc lâu. Thế là hai đêm, Brun nằm trong chỗ nấp của anh. Từ lâu Đối với Brun, tình trạng không thể duỗi thẳng người ra được đã trở thành một cực hình ghê gớm. Các bắp thịt trên gáy bị cúi xuống, nóng lên như lửa. Hai chân anh mỗi lúc một yếu đi. Anh không sao quay người được nữa, không ngồi được, cũng không cúi được. Anh chỉ lấy đầu tì vào vách hầm mà thôi. Bỗng anh giật mình, cái nắp trên đầu anh đụng đậy. Rồi anh nghe thấy tiếng nói khẽ quen thuộc Fritz, anh còn sống Những cánh tay quàng vào người anh và kéo anh lên Brun run lên cầm cập Mau mau, vào trong nhà ngay Hai anh người Ba Lan sốc hai bên nách kéo anh đi Hai chân anh cứng đờ ra Vào căn buồng nhỏ của anh nhân viên khối Anh mới hồi tỉnh lại Anh nhân viên khối đem tới cho anh một tách súp nóng. Hai bàn tay run run, Prun đưa tách lên miệng. Uống nước ấm vào người, máu anh lại chuyển động. Bây giờ thì anh mới nhớ đến bánh mì. Anh lấy ra một mẩu bánh đã cứng đơ và cắn một miếng. Một anh ba lan chạy vào. "Chúng nó đến đấy." Prun nhảy chồm lên chạy ra. Lao vào đêm tối Những người giúp đỡ anh chạy theo Họ chạy ra hầm cổng Vừa lúc Brun sắp chui xuống Thì hai tên SS xuất hiện Từ sau một căn nhà trại, Trông chỉ như hai cây bóng thôi Một con chó to chạy trước Đánh hơi trên mặt đất Chốc chốc chúng lại soi lối đi Bằng một chiếc đèn bấm tối mờ Bốn người tù nhân đứng trơ như đá Không dám thở nữa Những tên S.S. đi dọc dãy nhà trại chỉ cách đó chừng năm chục bước. Bước chân của chúng nghe lạo xạo. Đôi mắt mở to ra vì sợ hãi. Prune thấy bọn S.S. tiến đến gần rồi. Lúc này chúng đi qua khoảng trống giữa mấy căn nhà không xa hầm cổng lắm. Chắc hẳn là mấy tên S.S. trông thấy bốn người cũng rõ ràng như chính họ đã trông thấy chúng. Giữa họ với chúng... Chỉ còn cách nhau mấy bước. Chúng ngập ngừng chăng? Chúng đứng lại chăng? Con chó có ngẩng đầu lên không? Nó có đánh hơi thấy họ không? Trong giây phút liệm đi kinh hoàng ấy, tim họ như ngừng đập. Bọn S.S. đã đi qua khoảng trống và đang tiếp tục đi dọc theo tường nhà. Bốn cái đầu quay lại nhìn đằng sau họ, cặp mắt của họ xuyên vào đêm đen. Thần chết, với tất cả hình thù khủng khiếp của nó vừa mới bước qua chỗ họ. Rơn im lặng biến vào trong hầm. Cái nắp nhẹ nhàng đậy lại trên đầu anh. Rơn tì đầu vào vách hầm, tâm hồn kiệt quệ. Sáng hôm sau, Bôkhô Khâu là một trong những người đầu tiên đến chỗ Kramer phòng của Kremer ngày càng mang tính chất một trạm báo động. Việc ứng cứu bốn sáu ứng cử viên của tử thần và việc các tù nhân do thái chạy trốn đêm trước chính là những lời tuyên chiến công khai. Mọi người, Kramer, Boko, các trùm khối đã đến và các tù nhân trong các khối chờ đợi những hành động trả thù. Cho đến nay, Bọn chỉ huy trại đều đã dùng đến uy quyền của chúng để trả lời những hành động vi phạm kỷ luật nhỏ nhặt nhất. Trong trại, giữa các khối, không khí đã trở nên nhộn nhịp hơn. Kramer đợi mãi những mệnh lệnh mọi ngày của tên ArenaBot để cho trại ra điểm danh. Nhưng tên ArenaBot chỉ dùng loa gọi bọn phụ trách SS và những người làm bếp của bọn sĩ quan về vị trí. Grimer khó chịu nhìn chiếc đồng hồ trên cổng trại. So với mọi ngày thì đã quá mất hai giờ rồi. Anh nói hôm nay sẽ không có điểm danh và sẽ không còn điểm danh nữa. Tôi nghe đâu trong đám chùm khối có một người làm ra vẻ tiên tri lên tiếng. Tôi nghe đâu là tên chỉ huy trưởng cho gọi dây nói đến trường bay gần đây xin cho máy bay Oanh Tạc đến đấy. Krimer quay ngoắt người lại. Nghe cái cóc khô gì? Anh gắt và anh trùm khối. Anh không nghe thấy gì cả nhé. Tất cả những cái chúng ta cần bây giờ là truyền đi những tin đồn làm chúng chạy vãi cứt ra. Mà đừng có dính dáng vào những chuyện chúng ta không rõ nhé. Bô khâu cảnh cáo. Việc chúng ta phải làm bây giờ trước hết là chờ đợi và đợi xem chúng nó phản ứng như thế nào về việc các anh em do thái chạy trốn không khí này yên tĩnh quá không hợp với tôi đâu Kramer bỗng lẩm bẩm nói lại có tiếng lẹt xẹt trên loa mọi người lại chăm chú nhìn lên rằng điện kêu xì xì có tiếng thổi phù phù vào máy phóng thanh để thử rồi vẫn giọng tên rhinabot trùm trại nghe đây Cho tất cả trại đi lên sân kiểm soát, lời thông báo gây nên tình trạng nhốn nháo trong các tù nhân. Những người ở bên ngoài đều rầm rì và cùng nói một lúc, chúng ta không đi đâu cả, chúng ta không rời đi. Chỉ trong mấy phút thôi, trại non như một thành phố đã chết, không có một tù nhân nào ở bên ngoài cả. Chúng tôi không đi, chúng tôi không đi đâu cả. Các trùm khối ở chỗ Kramer trở về. Chúng tôi không đi đâu hết. Anh em tù nhân nói với họ như thế. Chúng ta phải đi. Các trùm khối trả lời. Rồi lại một giờ nữa trôi qua. Trong lúc đó tên Klutik và tên Rennebos đang ở trong phòng giấy của tên Svan. Tên Rennebos báo với một giọng hài hước dè rặt. Ngài chỉ huy trưởng trại không ra trình diện Và tên Svan chớp chớp mắt đần độn hỏi Sao lại thế? Không trình diện à? Tên Rennebos chỉ có thể trả lời bằng một cái nhún vai khẽ khẽ Nhưng tên Klutik thì lại bùng lên Những thằng chó đẻ ấy đã biết rằng ông không dám đụng đến một sợi tóc của chúng rồi Để khỏi phải thừa nhận cái chiến thuật cản trở công khai, tên Svan lại dùng cái tiếng kêu kêu căng quen thuộc. Trong lúc đó, hắn nhận được dây nói báo cho biết những chuyến tàu chở hàng hiện có một toa trống. Hắn vinh mặt lên với tên Glutik. Được đấy, ông muốn gì nữa nào? Tàu có thể kéo ra được đấy. Bất chợt tên Svan gầm lên, nói với tên Rennerbot cho chúng nó trình diện ngay bây giờ một nụ cười thoáng hiện hai bên mép tên rhinelbos các chùm khối và các phòng trương gân trương cổ ra mà hét xếp hàng xếp hàng mau tù nhân xúm xít trước các khối như đám trâu bò người nọ đẩy người kia lên trước người ta có thể nghe tiếng kêu tiếng hét bằng đủ các thứ tiếng nói nhưng không ai bước đi một bước và ngay cả các chùm khối nữa Mặc dù chạy đi chạy lại chung quanh, đám người kia cứ xoay tròn, vừa kéo vừa đẩy vừa hét, nhưng chẳng người nào cố gắng làm cho họ xếp hàng được. Họ đang cố kéo dài thời gian một cách đầy tuyệt vọng. Ở các nơi khác trong trại cũng y như vậy, cố nhiên là các tù nhân tập hợp trước nhà khối, nhưng có lập lại được trật tự cũng còn lâu. Và cứ như thế lại kéo thêm được thêm một giờ nữa. Kramer đã chạy đến trại nhỏ. Đến đó anh nghe thấy thông báo của tên Rennerbot nhắc lại. Chùm trại! Cho họ đi! Cho họ đi mau! Tiếng hét rội và đám người có vẻ ham dọa đến nỗi. Kramer chỉ cần đến đứng ở phía trước là đám người cũng đã phải cử động ngay. Bây giờ... Các trùm khối đang hướng từng khối và hàng ngũ đi đều, chậm chạp, bò lên đồi, đến sân kiểm soát. Các khối còn lại trong trại lại đi tiếp theo. Chỉ có các anh em hộ lý trong y xá và trong căn nhà truyền nhiễm 61 là ở lại với bệnh nhân của họ. Cũng như các tù binh liên xô bị biệt lập khỏi những nơi khác trong trại thì không ra đó. Gần hết buổi sáng, cả trại mới xếp hàng xong. Trong hình ô vuông khổng lồ ấy, không thấy có những phù hiệu của các khối tù nhân do thái, vì họ đã lẩn vào đám đông và biến mất trong đó. Hàng ngũ vừa xếp xong, bọn chỉ huy khối và chỉ huy commando đã xông ngay vào tay đấm chân đá và kéo ra ngoài hàng tất cả những người nào trông bề ngoài có thể cho là do thái. Các khối vẫn không xê dịch, nhưng lại giạt về phía này, rồi giạt sang phía khác như một cánh đồng lúa. Các tù nhân do thái trốn vào giữa hàng người, nấp đằng sau các tù nhân khác. Và khi một tên SS túm được họ, thì họ bị đánh đập vô cùng tàn nhẫn. Bọn chỉ huy khối tóm được một số khá đông anh em trong những khu nhà trại nhỏ, trong chốc lát. Hàng ngàn tù nhân do thái đã bị chúng lấy rùi cui dồn ra khỏi các khối và đưa đến cổng. Đến đó, họ níu lấy nhau vì bị những tiếng huyên náo sôi nổi giữ lại. Bên ngoài kia, đàn chó đang sủa oang oang trước hàng rào. Bọn chỉ huy khối chạy vội ra cổng. Tình trạng nhốn nháo trong các hàng ngũ dịu đi. Các khối mệt mỏi đứng lặng đi như hết máu trong người. Trong khi bọn chỉ huy khối tiếp tục đánh đập các tù nhân do thái ở cổng để xếp họ thành hàng trật tự và một trăm tên SS mang súng các pin và chó tiến đến gần, thì giọng của tên Rainabot hét lên trên sân kiểm soát qua chiếc loa ở tháp canh. Mọi người khác trở về khối ngay. Việc đó hoàn thành một cách rất là vội vã, như bị cơn lốc cuốn đi khối tù nhân nhốn nháo chạy ù về trại trên đường về các khối dòng người ách lại chen chúc nhau qua những lối đi hẹp rồi lại phình tỏa ra khắp trại chui vào dưới mái các nhà khối họ mệt mỏi các tù nhân reo mình xuống những chiếc ghế dài ngực phập phồng thở hổn hển đấy lúc kết thúc sẽ là như thế đấy bây giờ Mọi người biết mình có thể chờ đợi những gì. Lợi dụng tình trạng hỗn loạn lúc ra đi, Bogoski đã rời khối chạy đến chỗ Bồ Khâu. Họ nhanh chóng đồng ý với nhau. Bogoski vội vã báo tin cho Kremer và Bồ Khâu chạy đến khối Pribula. Rồi anh Ba Lan trẻ tuổi tìm Cô Đê Những người được triệu tập vội gặp nhau ở khối 17 để thảo luận nhanh mấy phút. Trên khuôn mặt mọi người còn hừng hực đôi tay Kramer lúc này hất chiếc mũ ra sau đầu, cũng đang run lên. Pribula ngồi trên giường, hơi thở anh rít lên nghe rõ qua kẽ răng, hai nắm tay chắp vào nhau. Bogoski biết anh chàng trẻ tuổi này đang xúc động mãnh liệt như thế nào rồi. Nhét, anh chỉ nói có thế thôi và lắc đầu. Pribula ngước nhìn Bogoski và Bogoski nói tiếp bằng tiếng Ba lan. Chúng ta phải chiến đấu bằng chờ đợi và chờ đợi nhưng để chiến đấu. Thái độ nóng nảy của Pribula kích thích thái độ bình tĩnh bên ngoài của Bogoski. Phải, chờ, cứ chờ mãi thôi. Pribula lầm bầm trong bụng đầy ấm ức. Nhưng điều họ vừa trải qua hãy còn rung động trong Bogoski và những người khác Và dạo rực lên như trong những lời nói của Bô Khâu Các đồng chí, chúng ta đã có thể tự hoãn chuyến đi thứ nhất hơn một ngày rồi Anh phải dừng lại vì hơi thở của anh dồn ra quá mạnh Bất dứt, Pribula đấm hai tay lên đầu gối Bao giờ cũng chỉ hoãn, chỉ hoãn mãi sao